Trạch Thiên Kiếm, Miêu Nị Quyển 1 chương 5 thanh y Thiếu niên tam thập Lục Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr Thiếu niên tham gia cuộc thi tuyển học sinh của Thiên Đạo Viện Ở dưới mệnh lệnh của vị giáo tập tiên sinh vẽ mặt nghiêm túc này Theo thứ tự tiến lên cầm lấy tảng đá kia Nắm nó ba tức thời gian Đại đa số thời điểm Khối hắc thạch ở trong tay mọi người cũng sẽ khẽ tỏa sáng Sáng tối có khác biệt rất nhỏ Chỉ có rất ít người cầm lấy tảng đá kia mà tảng đá không có bất kỳ biến hóa nào Khối nham thạch ngâm đen này có một cái tên rất bình thường cảm ướm thạch Đạo tàng có một cuốn kinh thư Miêu tả chính là nối sông hải lý kỳ dị sản xuất tên là vạn vật sinh kinh. Trần trường sinh ở trong cuốn điển tịch này từng nhìn qua hình ảnh của tảng đá này. Biết chỗ thần kỳ của nó loại hắc thạch này thiên nhiên đã hữu ẩn dưỡng một loại năng lượng tương tự thần niệm. Chỉ cần chạm vào nhân thể, sẽ phân ra một luồng tiến vào bên trong thân thể con người, kích thiết chân nguyên trong thân thể con người. Sau đó tựa như câu cá vậy, đem một luồng chân nguyên của người này mang về bên trong hắc thạch. Trong cơ thể người cầm tảng đá này có chân nguyên càng dư thừa, thần thức càng cường đại, hắc thạch sẽ hấp thụ càng nhiều, sẽ càng sáng ngời. Trải qua nhiều năm thử nghiệm, loài người đã tổng kết ra một bộ quy tắc Có thể thông qua độ sáng của hắc thạch Phán đoán thực lực trình độ của người này Thiên đạo viện hàng năm dự thi nhân số quá nhiều Cho nên mới phải tăng thêm một đạo nhập môn khảo hạch như vậy Không ngừng có người đưa tay nắm lấy hắc thạch Hoặc sáng hoặc tối Có người tiếp tục hướng tòa kiến trúc kia đi tới Có người lại bị tên lão sư kia rất lạnh lùng ý bảo rời khỏi đội ngũ Không khí trong đội ngũ trở nên cực kỳ căng thẳng Một thiếu niên cầm khối hắc thạch này hắc thạch không có bất kỳ phản ứng nào Vì ý bảo rời đi Thiếu niên vô cùng tuyệt vọng Khóc hô thỉnh cầu cho mình một cơ hội nữa Nắm tảng đá thật chặt không chịu buông tay lập tức lụy tạc diệt của thiên đạo viện kéo đi, chưa rước lấy một hồi cười nhạo, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Khảo hạt vẫn còn tiếp tục. Người có thể làm cho hắc thạch sáng lên, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Người không làm cho tảng đá sáng lên, lại là gương mặt đưa đám chí cực. Bên kia con sông mơ hồ truyền đến thanh âm nhạo bán của đám lão sinh Lão sư chịu trách nhiệm khảo hạt cảm ướm thạch sắc mặt còn càng ngày càng khó coi Từ sáng sớm khảo hạt đến giờ Đã có mấy trăm người cầm cảm ứng thạch Mặc dù rất nhiều người cũng đã làm cho cảm ứng thạch sáng lên Chứng minh bọn họ đã tẩy tuổi thành công Nhưng cùng năm trước so sánh Năm nay những người dự thi biểu hiện tài nghệ quá mức tầm thường Phía trước chỉ xuất hiện một ngã tẩy tuổi cấp 3 Nhưng lại không có một người nào tẩy tuổi viên mãn Về phần thiên tài tuổi còn trẻ đã có thể bước vào tòa chiếu cảnh Hoàn toàn nhìn không thấy Cảm xúc của lão sư tự nhiên không quá tốt rồi nhưng loại tu hành cùng yêu tộc Ma tộc có rất nhiều bất đồng Giai đoạn ban đầu Chính là học để khai tâm trí Ngộ để dưỡng thần thức Mượn trí tuệ để hiểu rõ thiên địa chí lý Mượn thần thức để dùng thiên địa lực lượng Mượn năng lượng rèn luyện thân thể Từ da vẻ bên ngoài Cho đến thịt ở bên trong Cho đến sâu tận xương tuổi Nguyện tới chiếc cường cường tráng Có thể nâng cự thạc Thân khang thể kiện không sợ tật bệnh bình thường Tên là Tẩy Tuổi Ma tộc tiên thiên thân thể đã cứng như kim thạc Nếu như loài người không có thông qua giai đoạn Tẩy Tuổi Căn bản không thể ở trên chiến trường cùng đối phương chém giết Cho nên trong quân đội loài người Ít nhất phải bước đầu tẩy tuổi thành công Mới có tư cách làm chiến sĩ tinh nhuệ Trừ chuyện đó ra Tẩy tuổi còn có tầm quan trọng mấu chốt hơn Thể hiện ở phương diện khác tẩy tuổi trừ cường hóa gân cốt Cũng có thể giúp mắt sáng thông suốt Tăng lên trí nhớ cùng năng lực phân tích trên diện rộng Dùng lời tổng luận của đạo tàng tới tổng kết đó chính là chứng kiến một phương thiên địa khác đại đạo tam thiên đây chỉ là một đại nhi lơn u ai nương thuyết pháp điển tịch trên thế gian minh mông như biển vô số từ ngữ đại biểu vô số kiến thức nếu như không tẩy tuổi minh trí thanh tâm sao dám nhảy xuống biển cầu tri thức chỉ bằng vào dụng khí sông vườn chỉ sợ sẽ lạc đường trong nháy mắt bị vạn trưởng sóng to đánh tới làm gân cốt vỡ vụn mà chết thiên đạo viện những năm qua tăng thêm một tầm khảo hạt từ phương diện này suy nghĩ thật ra là chuyện rất có đạo lý người ngay cả tẩy tuổi cũng không thể thành công lại có tư cách gì đi tu hành tinh thâm pháp môn chứ Hôm qua ở trong thần tướng phủ, Trần Trường Sinh từng hai lần thừa nhận chính mình chưa từng tu hành. Tự nhiên, hắn cũng chưa tẩy tuổi thành công. Điều này cũng đồng nghĩa. Sau đó hắn cầm khối hắc thạch này. hắc thạch sẽ không có bất kỳ biến hóa. Hắn sẽ bị lão sư trục khỏi đội ngũ dự thi. Nhưng kỳ quái chính là, Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh Tựa như không hề lo lắng Lúc này, hắn đã cách chiếc bàn rất gần Ở phía trước chỉ có ba người Xếp phía trước nhất Là một thiếu niên mặc áo xanh đơn bạc Thiếu niên kia đi tới trước bàn Không đợi thiên đạo viện lão sư lên tiếng Đã trực tiếp phương tay nhặt lên khối cảm ướm thạch ngâm đen Chẳng biết tại sao Vào giờ khắc này Tất cả mọi người cảm thấy có chút hồi hộp Có thể bởi vì nguyên nhân thiếu niên kia quá mức bình tĩnh Đầu mùa xuân kinh đô vân thịnh Mặt trời bị trắng ở hậu phương Thiên đạo viện bao phủ bởi một mảnh than u Đột nhiên Hai bên sân cỏ hai bờ sông trở nên sáng ngời vô cùng Cành cây mới nhú mầm xanh, phản phức xanh như ngọc biếc Giọt sương lưu lại trên cành tưởng như biến thành minh châu Nước suối trong suốt, cá bơi trong suối đang nhìn thiên không Vì ánh sáng đột nhiên tới làm cho thân thể trở nên cứng ngắc. Mọi người trong vô thức che mắt Cho là mặt trời mọc ló khỏi tầm mây mang đến ánh sáng Nhưng sau một khắc mới giật mình phản ứng Coi như ngày xuân rực rỡ nhất cũng không thể sáng ngời như thế Nếu như không phải ánh nắng Như vậy ánh sáng kia đến từ nơi nào Ánh sáng dần dần nhạt bớt Đôi mắt cũng dần dần thiết ứng. Mọi người bỏ tay xuống Nhìn thấy vị lão sư của thiên đạo viện hát to miệng Trên mặt tràn đầy vẻ mặt khó có thể tin Đồng thời mọi người cũng nhìn thấy ánh sáng kia đến từ nơi nào đến từ lòng bàn tay vị thanh y thiếu niên kia Khối cảm ứng thạch ngâm đen lúc này phản phất biến thành tảng đá nóng rực bên trong miệng núi lửa Từ kẻ tay tỏa ra vô số ánh sáng Tựa như đang bốt cháy toàn chiếu cảnh Lại là Tòa chiếu cảnh Thiên đạo viện lão sư thanh âm run rẩy nói ra Lúc này hắn nhìn than y thiếu niên Giống như đang nhìn một khối bão ngọt Vội vàng đứng dậy Đi tới trước mặt đối phương cúi đầu tham lam nhìn bàn tay của hắn Nhìn ánh sáng lón ra từ đó Không ai cảm thấy vị lão sư này đang thất thốt Phải biết rằng Tên Thanh y thiếu niên mặt mũi vẫn còn non nớt, rõ ràng chưa vượt qua 16 tuổi, dĩ nhiên đã là tòa chiếu cảnh. Chuyện này ý nghĩa thế nào? Thiên tài là gì? Đây chính là thiên tài. Đám lão sinh bên kia dòng suối, đã sớm ngưng lời châm chọc bọn họ nhìn dưới trúc rạc tượng như nhìn thấy nguyễn. Lúc trước nói chuyện khó nghe nhất tên cự học sinh kia. Lại càng hoảng sợ từ trên mặt ghế đá trượt xuống đất Nhưng hoàn toàn không cảm giác được xương cục truyền đến đau đớn Thanh âm khiếp sợ nói làm sao có thể như thế quan Bạch Sư Huynh cũng là 16 tuổi mới bước vào tòa chiếu cảnh Tiểu tử này Tiểu tử này không phải là trẻ hơn vẻ ngoài đấy chứ Nếu không làm sao có thể như vậy Đúng vào lúc này, phía sau bọn hắn truyền đến một đạo thanh âm già nuôi mà lạnh lùng. Nếu hắn là đường tam thập lục vậy cũng chưa chắc đã không thể được Đường tam thập lục Hắn chính là đường tam thập lục sao Mọi người nghe danh tự này càng thêm khiếp sợ Có người nói nói hắn đã đứng hàng 36 trên thanh vân bản Làm sao lại rời vấn thủy tới Kinh Đô Vì đại tiêu thí sang năm sau Vốn dĩ dựa vào năng lực của hắn Muốn vào thiên thư lăng không có bất cứ vấn đề gì à, Có người giải thích đường tam thập lục cực kỳ cao ngạo Ai cũng không phục đường nói thần quốc thất luật Chính là lan tể tự ở phương bắc kia cũng không được Nếu hắn muốn tham gia đại triêu thí sang năm Nhất định là muốn sửa lại tên của mình Như thế Tự nhiên muốn vào tới Kinh Đô Nếu đã tới Kinh Đô Dĩ nhiên muốn vào thiên đạo viện chúng ta Nói đến tên của đường Tam Thập Luộc Chưa sinh nghĩ đến tên đồn về vị thiên tài nơi vấn thủy này Không khỏi than thở Lại có người nói tiếp Thần Quốc Thất Luộc những người khác còn có thể không phụ Chẳng lẽ hắn dám không phục thu sơn quân sao Vậy thì không biết được Nhưng nhìn trình độ hắc thạch tỏa sáng lúc trước Chỉ sợ hắn còn chưa dùng hết sức Cho dù không có sơ chiếu viên mãn Chỉ sợ cũng kém không quá xa Mọi người nghị luận xôn sao Chợt nhớ tới đạo thanh âm già nu lúc trước Ngạc nhiên quay đầu Lại phát hiện người đến là trang phó viện trưởng đáng sợ nhất thiên đạo viện Không khỏi bị hù dọa giật mình Liên tục chắp tay hành lễ Sau đó nhanh chóng rời đi Cường giả hoặc là nói thiên tài Theo lý thường phải tiếp nhận ánh mắt của mọi người thử thách, Các thiếu niên và thiếu nữ tham gia thiên đạo viện khảo hạt Không có nhận ra than y thiếu niên lai lịch Nhưng cảm thụ càng thêm rung động Nhìn bóng lưng của hắn Toát ra cảm xúc hoảng sợ giật mình Trần trường sinh nhìn than y thiếu niên kia cũng sinh ra bội phục Hắn không có thiên phú như vậy Thật sự có chút hâm mộ Than y thiếu niên thần tình lạnh lùng đi về phía trước Không lâu sau liền tiến vào tà kiến trúc sâu trong thiên đạo viện Mà những người còn lại còn phải tiếp tục khảo hạt Chỉ chút lát sau rốt cục đến phiên trần trường sinh Hắn đi tới trước bàn Nhìn khối nham thạch ngâm đen bề ngoài thô lệ Mơ hồ có vô số lỗ nhỏ Do dự một lát Sau đó đưa tay nắm chặt hắt thạch Dơ lên trước mắt Bắt đầu tinh tế đánh giá Hắn rõ ràng cảm giác được Một đạo khí tức mát mẻ sảng khoái Từ những lỗ nhỏ trên hắc thạch truyền ra Theo lòng bàn tay tiến vào thân thể của mình Sau đó ở trong kinh mạch lưu chuyển cực nhanh Cố gắng đi tới vị trí sâu hơn tỷ như thiên hải Phần luôn chờ tìm kiếm chân nguyên của mình Đạo khí tức mát mẻ kia rất rõ ràng không có ý thức Tự nhiên cũng không có ác ý Hắn không có phản kháng Tùy ý để cho nó tìm kiếm khắp nơi Dĩ nhiên Mặc dù hắn muốn phản kháng Cũng không có năng lực để làm Chẳng qua hắn biết rõ Kinh mạch của mình có chút vấn đề Tại trước lúc chính mình bắt đầu chữa bệnh Đạo khí tức kia căn bản không thể nào có phát hiện gì Nếu không có chân nguyên chảy ngược lại, cũng không có thần niệm cảm ứng. Hắc Thạch tự nhiên cũng sẽ không sáng lên. Không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, Hắc Thạch vẫn là Hắc Thạch lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đem Hắc Thạch đặt về trên bàn, nhìn Thiên Đạo viện lão sư nói nói không phát sáng. Ở trong mắt những người đứng xem, Hắn chẳng qua cầm lấy tảng đá sau đó để xuống Rõ ràng chuyện thực như thế Nhưng hắn trịnh trọng xác nhận một lần Không khỏi lộ ra có chút buồn cười Kỳ quá chính là Không ai cười ra tiếng Nhìn vẻ mặt hắn đoan chánh Mọi người cảm giác Cảm thấy có chút quá dị Lúc trước các thiếu niên không thể làm cho hắc thạch sáng lên Đều sẽ cảm giác được có chút mất mặt Hay bởi vì thất bại mà tinh thần chán nản Thậm chí có thể sẽ như thiếu niên lúc trước mất thể diện khóc rống tràn đầy nước mắt Hắn quá bình tĩnh Chẳng lẽ hắn không rõ chuyện này có ý nghĩa gì Nhìn không giống như thế Lão sư khẽ cao mày, hắn vốn nên trực tiếp phức tay ý bảo Trần Trường Sinh rời đi Nhưng bởi vì trong tràn đột nhiên an tĩnh, không khỏi hỏi thêm một câu ngươi không tu hành Ta không có tu hành Trần Trường Sinh nói lại một câu ngày hôm qua ở trong thần tướng phủ lặp lại hai lần Lão sư mặt không chút thay đổi nhìn hắn Ý nói vậy ngươi tại sao còn không chủ động rời đi Trần trường sinh hành lễ, sau đó rời đi Nhưng phương hướng ly khai của hắn không phải thiên đạo viện cửa chính Mà là tòa kiến trúc kia Lão sư gật mình, mới hiểu được hắn muốn làm gì Cực kỳ phẫn nộ quát đứng lại Các bạn đang nghe truyện tại truyện